Our jungle Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Vương Kim, biên dịch bởi Trế Dẹt. Truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe kể chuyện mà đêm khuya và website srvaitai.com. Hai người mua sắm cả ngày mua đống quần áo Hàthượng cũng là chọn cho mẹ bộ lễ phục tính bảo là bà tham giữ vũ hội cuối năm ở công ty cùng mình Lê Quyên vừa nghe từ lề luống cu uống Hàthượng chưa ăn lúc lâu bà mới bình tĩnh lại 7 giờ tối hai người ngồi xe công ty tới trụ sở tập đoàn Hoa hả nằm trên đại lộ Hoàng Kim bậc nhất Thanh Thị để khi nhìn thấy tòa có ốc hoành trá khí phá trước mắt lý Quyên cảm nhận khối tài sản khổng lồ của con gái Tùy ý khoác tay con Hai người từ trên xe bước xuống Đi tới trước bậc thang lên đại sảnh tòa nhà Tuy nhiên ngay lúc hai người muốn đi vào Từ trong một chiếc xe đỗ cách đó không xa Có hai người bước xuống Trong tay cầm theo quà tặng Cùng nhau đi thẳng phía Hạ Thược cùng Lý Quyên Người còn chưa tới Miệng lớn tiếng oang oang Ôi cha, em dâu, cháu gái Vừa nghe Hạ Thược lập tức cao mày Mà Lý Quyên cũng kinh ngạc xoay người lại Chỉ thấy một cặp cha con vội vàng đi tới người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồt tayy đắt tiền mùa đông mặc cổ áo mở phanh hai chiếc khuy để lộ vong cổ bằng vàng to đùng bên trong tay ta cầm the đống quả tặng có thể thấy trên ngón tay đeo nhẫn vàng sáng chói khiến cho người ta hóa mắt ông ta tươi cười thập phần nhiệt tình nhưng bộ dâu khoai nón trên mặt làm người ta cảm thấy như một hung thần ác sát đi theo phía sau là người trẻ tuổi Thân mặc đồ tây dày ra Mặt mày nhắn nhủi Thoạt trông rất quen mắt Lê Quyên nhìn hai người kia cho lúc nhất thời không nghĩ ra là ai Mà Hạ Thượng vừa trông thì đã biết Đây chẳng phải là bác cả Hạ chí Vĩ Của con trai ông ta Hạ Lương à Họ hàng mà cô chưa từng gặp qua ư Hạ Lương thấy lần trước Ở đại hội doanh nghiệp thường niên Cô không chịu nhận họ hàng Nên dẫn theo cả cha mình tới Bọn họ cũng đã hỏi thăm Bên đêm này là vũ hội cuối năm của tập đoàn Hoa Hạ Lúc này kéo nhau tới gặp Hạ Chí Vĩ bước tới Thấy bẻ mặt Lý quên mơ hồ Không khỏi ông cười nói à, Em dâu đúng là quý nhân hay quên mà Tuy nhiều năm không gặp anh chồng Cũng có thể quên luôn ư Lúc cô chưa về làm dâu nhà họ Hạ Chúng ta gặp qua rồi đấy Lý Quyên sửng sốt Nhìn kỹ Hạ Chí Vĩ thêm lần nữa Lúc này phát hiện Hắn với bố chồng Hạ Quốc Hỷ Mặt mũi có ba phần giống nhau Chỉ là nhiều năm không gặp Khuôn mặt bị che phủ bởi dâu quanh nón Nên mới không nhận ra Đây chẳng phải là con trai của bố chồng Với người vợ đầu tiên à Anh cùng cha khắc mẹ với chồng mình Hạ chí Vĩ sao Sao mặt lý quên Dần lộ vẻ đã nhận ra Hạ Chi Vĩ thấy vậy cũng bật cười Nhưng chẳng thể nào khiến người khác cảm thấy vui Hắn hỏi thẳng Nhớ ra giữa Lý Quyên có chưa trả lời Hạ thực mở miệng Cô nhìn phía Hạ Lương Vì tiên sinh này Lần trước tôi đã nói anh nhận nhầm người Tôi hy vọng anh sẽ không quấy dây tôi nữa Đêm nay là vũ hội cuối năm của công ty chúng tôi Tôi còn bận việc Xin lỗi không đón tiếp Mời anh về cho Nói xong cô lãnh đạm gật đầu Trong lúc Hạ chí vĩ trận trừng mắt Hạ Lương thì ngây người Cô kéo tay mẹ ung dung xoay người Đi vào đại sảnh công ty Vào đến bên trong Hạ thừa gọi nhân viên an ninh tới và bọn họ mời hai người bên ngoài rời đi Đừng để bọn họ gây rối trước cửa công ty Sau đó lên bước vặt thang máy riêng Dành cho chủ tịch Chuyện xảy ra vừa rồi Lý Quyên cũng có chút phản ứng không kịp Bà không ngờ Lại gặp được người nhiều năm liên lạc tại đây Hạ trí vĩ tôi là đại ca cùng cha khác mẹ của chồng mình Nhưng không phải thứ gì tốt đẹp Lúc trước khi vợ chồng Lý Quyên Chưa kết hôn từ gặp quán một lần. Khi ấy, hắn ở thị không tốt, nghe nói ở thành thị đánh bạc thiếu nợ người ta một khoản tiền, sau đó về quê ăn vạ đòi tiền cha mẹ. Hạ Khuê thị tiếng bình ngang ngạnh, nghe nói con trai bài bạc, một phân tiền ông cũng không cho. Hai cha con cái và om giở một trận. Hai chí vị đập phá hết đồ đạc trong nhà, tuyên bố môn đoạn tuyệt quan hệ cha con. Con trai Hạ Lương vĩnh viễn không nhận tổ quy tông. Đã nhiều năm trôi qua Hạ Chi Vĩ trước giờ chưa từng dẫn con trai Về thăm quê gia đình Càng đừng nói phụng dưỡng cha già Bây giờ tự dưng xuất hiện Lại còn nhiệt tình sang đón Lê Quyên không ngốc Đương nhiên hiểu tại sao lại như vậy Đây chẳng phải nhằm vào con gái mình ư Lúc nhà mình chưa phát đạt Chẳng bao giờ thấy ai hỏi thăm Vừa khâm khá cả đám đồ ngột xuất hiện à Phải làm sao đây chứ Vạn nhất đã làm ẩm mỹ Như anh chị em nhà chồng trước đấy Trong nhà có ngày yên tĩnh nữa à? Lý Quyên lén nhìn phía Hạ Thược Thấy con gái sắc mặt lãnh đạp Xe và đứng của cô Tám phần nhận ra đó chính là bác cả cùng anh họ Hơn nữa Hạ Lương từng đi tìm cô Sao mà không nhận ra chứ? Đứa nhỏ này Chuyện như vậy sao về nhà không nói cho cha mẹ biết? Tuy trong lòng lo lắng Nhưng Lý Quyên không nói gì thêm Đêm này là vũ hội công ty Rất quan trọng đối với con gái Mà làm mẹ cô Sao có thể để những việc này làm phiền con gái Tùy bà không nói lời nào Nhưng Hạ Thực nhận ra mẹ mình lo lắng sốt ruột khâu khỏi điềm đạm hạ ánh mắt Vỗ vỗ tay mẹ <cười> Yên tâm đi mẹ à Lúc trước cô hai với chú út chẳng phải cũng náo loạn ở Mỹ ư Cuối cùng thế nào chứ Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ Giải quyết không khó Mẹ cứ yên tâm đi Trần An mẹ xong Hạ Thực mỉm cười chuyển đề tài Rồi sự chú ý của mẹ qua vũ hội đêm nay. Lê Quyền đương nhiên biết dụng ý của con gái, không khỏi cảm khái, lại thêm phần cảm động. Dọc đường đi tới mọi người, ai nấy vui vẻ, cung kính thăm hỏi. Con gái mỉm cười, bình thản tiếp nhận. Biểu hiện của con lúc nói chuyện phiếm tối qua, với phong thái đạm nhiên ung dung, không màng hơn thua này. Lê Quyền cảm giác con gái không còn là đứa trẻ, cả ngày khiến bà bận tâm. Cô đã trưởng thành, có thể một mình đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo cả một tập đoàn. Thôi vậy, việc này tạm thời không nhắc tới trước mặt con gái, không nay để con bé bận tâm. Khi nào về nhà, cùng ông xã bàn bạc thương lượng sau. Từ thang máy bước ra, đã thấy tôn trưởng Đức cùng trần mãn quán đứng sẵn bên ngoài chờ. Mời thầy Lý Quyên liền tươi cười chào đón. Ê hey à, phụ nhân à, năm hết Tết đến chúc bà năm mới, ăn khang thịnh vượng. Lý Quyền bị tiếng phu nhân làm cho ngượng ngùng phát hiện bên cạnh hai người có có một nam nhân. Bà chưa từng gặp, nhìn thấy qua trên TV. Người này đương nhiên chính là Mã Hiển Vinh. Hà Thương giới thiệu hai người với nhau, sau đó ba người cùng tiến vào đại sảnh vũ hội cuối năm của công ty. Emily không thể tham dự vũ hội năm nay, bởi cô cùng bất động sản Ada còn chưa tới thời điểm lộ diện. Vũ hội năm nay, ngoài trừ quản lý cao cấp, cụ như nhân viên trong tỉnh, Cái chi nhánh khác cố cử giám đốc cùng nhân viên tiêu biểu về tham dự. Đại sảnh lớn như vậy, liền mang một cái thấy mọi người ai nấy trang phục lộng lẫy. So với vụ hội bán đầu giá, hạ trí nguyên của Lý Quyên tham dự lần trước, đồng hơn rất nhiều. Lý Quyên thấy vậy có chút mất bình tĩnh. Cũng may có con gái khoác tay, đi thẳng một đường vào đại sảnh. Như vậy bà mới không thấy ngại mà trốn ra ngoài. Vừa thấy hạ thược đi vào Đại sảnh lập tức trở nên yên tĩnh Đêm nay cô mặc rất long trọng Một thân sườn xám ngắn tay Dệt bằng tơ tầm màu đỏ yên chi Kiểu dáng cổ điển Bề ngoài khoác khăn choàng đỏ thấm Có thể nói là vô cùng rực rỡ Đôi mắt mỉm cười Bước chân trầm ổn Phong thái lịch sự tăng nhã đoan trang long trọng Một đường đi thẳng Từ ngoài đại sảnh và nơi phồn hoa tráng lệ Đi tới đâu khiến người trầm trồ Theo dõi tới đó Người phụ nữ đi bên cạnh cô, mặc bộ đầm dạo hội dài màu đỏ thẫm kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, trang điểm nhẹ nhàng, trông càng nổi bật nét đẹp tự nhiên. Chỉ là nụ cười có chút thẻn thùng, hoặc đầy thiếu nữ, hai người cùng nhau lên đài. Theo phía sau cùng lên đài, có có ba nam nhân mặc đồ tây dày da, khuôn mặt tươi cười, chính là Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức cùng Mã Hiển Vinh. Không cần giới thiệu, nhân viên công ty hầu hết đã gặp qua Hạ Thượng Ngoại trừ một số người từ nơi khác tới tham gia vũ hội Tuy nhiên bọn họ cũng thấy qua trên TV Cho nên Hạ Thượng trực tiếp cầm micro nhìn các nhân viên dưới đài nói Chào mọi người, người bên cạnh Tây chính là mẹ tôi, Lý Nữ Sĩ Tuy có người đoán được, nhưng Hạ Thượng tự mình giới thiệu Hiệu quả thực không giống nhau Quản lý cấp cao của toàn bộ nhân viên tập đoàn Hoa Hạ Sôi nổi nhị phiến Lý Quyền Cũng như muốn nghiên cứu vì sao bà có thể sinh ra người con gái giỏi giang đến vậy. Khi bà cảm thấy mặt nóng gian, tim đập thình thịch. Đêm nay vì một số nguyên nhân cha tôi không tới tham dự. Tôi hy vọng sang năm ông ấy có thể tới. Hy vọng có thể nhìn thấy các vị giới thiệu với tôi cha mẹ của mình. Hạ thược với dứt lời rất nhiều người bên dưới ồ lên sử sốt. Lời nói của cô hàm trừ ý tứ rõ ràng. Vũ hội sang năm có thể dẫn người nhà đi cùng. Điều này khiến một số nhân viên không khỏi có chút kích động Phúc lợi công ty qua từ không tồi Vũ hội cuối năm đều là đại tập đoàn Từ tập đoàn hoa hạ mới thành lập Nhưng nhân viên các chi nhánh cũng không ít Cuối năm tiền thưởng của Phúc lợi vốn không tồi Tổ chức vũ hội cuối năm ta bộ chi phí do công ty chi trả Từ khách sạn đến phương diện ăn uống đều rất chu đáo Làm nhân viên ai cũng cảm thấy được coi trọng Hiện giờ lại nói sang năm có thể đưa người nhà tới Như vậy chẳng khác gì bao chi phí đi du lịch một chuyến. Tuy Lý Quyên không hiểu những việc này, nhưng vừa nghe đã biết tiêu tốn không ít tiền. Nhà máy của bà trước kia từng tổ chức vũ hội cuối năm thế này, tiền thưởng cũng không. Phục lợi bất quá chỉ là chút gà A, cá A, linh tinh đồ vật. Ý đòi nghèo nàn đến đáng thương. Càng không có chuyện bao nhân viên cùng người nhà ăn tại khách sạn. Thế này chẳng phải tốn nhiều tiền hơn. Tuy lo lắng, Nhưng lý Quyên không biểu hiện ra ngoài Cũng không hỏi đến Đó đều là việc của con gái Hiện giờ bà nhìn tòa cao ốc khí phái này Đại sảnh trang hoàng lộng lẫy xa hoa Cùng những nhân viên đứng phía dưới Chăm chú nhìn mình Bà có thể cảm nhận con gái ưu tú đến thế nào Những chuyện này Người làm mẹ tuy lo lắng Nhưng bà tin con gái có thể xử lý tốt Mà trên thực tế Nếu Lý Quyên hỏi Hạ Thượng đương nhiên sẽ cười trả lời bà Chú tiền này Công ty cũng không có Vậy đóng là vừa Chờ bên dưới yên lặng trở lại Hà thực nói tiếp Đêm này là Tân niên Đối với tập đoàn chúng ta là một đêm đoàn viên như các vị tôi dường như đã thấy Nền tảng trụ cột tương lai của tập đoàn Tập đoàn Hoa Hạ tuy non trẻ Cũng may có các vị cùng chung sức xây dựng nó từ điểm xuất phát Có thể khiến nó trưởng thành Dương buồm đón gió Hay cho nó thời gian trưởng thành Tôi sẽ cho các vị thấy nó xuất phát Ra khơi huy hoàng như thế nào Hạ tưởng lấy rượu trên tay người phục vụ để cho Lý Quyên một ly Còn mình cũng cầm một ly Giờ cao hướng xuống phía Dưới đài kia Quản lý cao cấp của các công nhân viên Tỏ vẻ kích động Bởi tập đoàn tuy non trẻ Bọn họ lại là nguyên lão Có thể chứng kiến nó trưởng thành Việc này đối với bất kỳ ai cũng là thành tựu Mọi người đồng loạt nâng chén Nghe trên đài Tuổi trẻ chủ tịch tiếp tục nói Cho đến ngày nó xuất phát Tôi hy vọng các vị có ở đây để chứng kiến Tôi hy vọng sau này vũ hội hàng năm sẽ có nhiều đồng nghiệp mới gia nhập tập đoàn chúng ta, có các vị có thể nhớ tới đêm nay. Tôi hy vọng nữa có thể luôn nhìn thấy các vị rất rất nhiều năm sau, khi tôi đứng chỗ này hỏi một câu ai còn nhớ đây, sẽ có rất nhiều người nói tôi vẫn ở đây. Lời này có vẻ hơi bị lừa tình, mấy nhân viên trẻ mới vào làm việc đứng bên dưới, nhị không được cảm động đến khoái mắt đỏ lừa, cho lòng cảm thấy vô cùng ấm át. Tôi trừng đức thì phía sau mỉm cười, bộ phục như bóng dáng thiếu nữ phía trước vô cùng tán thưởng. Còn phụ diễn thuyết của Hạ Tổng thực quá tuyệt vời. Đến giờ, khi ngẫm lại từ lần gặp gỡ cô đều cảm thấy thực cảm khái. Cả đời người không có được nhiều kỳ ngộ như vậy. Nếu biết nắng bắt, vận mệnh sẽ thay đổi. Hạ Tổng biết, chỉ vì cô trọng sinh, không chỉ những nhân viên theo mình mà vận mệnh của rất nhiều người đều đã thay đổi. Có lẽ sau này tập đoàn Hoa Hạ sẽ tiếp tục lớn mạnh. Sự thay đổi sẽ không dừng lại ở đây Kết quả như vậy Đối với người biết rõ nhân quả như cô Cô không thể nói là tốt hay xấu Chỉ có điều cô tin tưởng Trời cao cho mình cơ hội chậm sinh Tuyệt đối sẽ không để cô lặp lại Quỹ đạo nhân sinh kiếp trước Cho nên cô cứ việc dương buồm xuất phát Cứ việc thay đổi Cho dù có ngày hết thảy bị thu hồi Cô không ủng công cô sống thêm một lần Cô chỉ có một tâm nguyện Cố gắng hết mình Trân trọng cảm kích cuộc đời này Giúp đỡ mọi người làm nhiều việc thiện Tiếp theo Hạ Thược lên tiếng kết thúc Trên mãn quán Tôn Trừng Đức Cùng Mã Hiển Vinh Mỗi người nói thêm vài câu Vì là vũ hội nội bộ công ty Ba người liền tiết lộ một số chuyện thú vị Khi bên Hạ Thược Làm cho đại sảnh không ngớt tiếng cười Hầu khí nhẹ nhàng vui vẻ Tới cuối năm của công ty Không giống mấy buổi vũ hội giao lưu ngày nào đó Càng sinh động càng tốt Tôi chẳng đức áp dụng một số phương pháp Giao lưu với nhân viên ở nước ngoài Hạ Thược cũng dựa theo kinh nghiệm Làm việc ở công ty lớn tại Bắc Kinh của mình Đề nghị rằng Mọi người cùng vui chơi, ca hát, giải đố Chẳng phân biệt cấp trên cấp dưới Tận sức vui đùa Tuy chỉ có đêm nay Nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa các quản lý nhân viên Trở nên thân thiết gắn bó hơn Khoảng cách giữa chủ tịch công ty như Hạ Thược Của các vị giám đốc bộ môn Cũng được kéo lại gần hơn Cô hội cuối năm kéo dài tận 10 giờ đêm, tới khi ai nấy đều cảm thấy mệt, Hạ Thực tuyên bố kết thúc. Trước khi tan cuộc, Hạ Thực âm thầm gọi giám đốc, an ninh tới, bảo anh ta đảm bảo cha con Hạ chí Vĩ không có bên ngoài, không được phép xảy ra bất kỳ náo loạn gì. Giáo đốc an ninh thì đương nhiên biết hạ lương, nếu trong tình huống bình thường anh ta kiến nghị công ty không nên chọc vào người của tàu lập. Nhưng anh ta nghe nói Chủ tịch quen biết cung đại đương gia Của tập đoàn An Thân Nhiều lòng Uyên cũng phải kiêng nể cô vài phần Nếu là vậy đương nhiên không còn gì đố kỵ Trở khi Hạ Thược Trở khi giám đốc an ninh quay về báo tin một tuyên bố tan cuộc Hai mẹ con cùng nhau rời khỏi công ty Không ít nhân viên đêm nay Đã trở nên quen thuộc với Hạ Thược Kéo nhau qua đây cho hỏi vui đùa Cũng tiễn hai người ra xe Sau khi lấy xe Bên trong yên tĩnh Lý Quyên mới nhìn con gái đau lòng hỏi rằng Có mềm không con? Hạ thực mỉm cười Mệt thì cũng đáng Đêm nay thực không ủa công Nào muốn trả lời Di động của cô Vang lên tiếng có tin nhắn mới Hạ thực lấy ra xem Là của từ thiên dận Lý Quyên bên cạnh tò mò Ai thế? Trễ thế này à, Sư Huynh ạ Anh ấy tới Bắc Kinh rồi Gửi tin nhắn nói chúng ta đừng lo lắng Còn hỏi xem vũ hội đã kết thúc chưa ạ? Hạ thược đóng di động cười nói à Bình an về nhà là tốt rồi Lý Quyên nói Nhìn con gái cầm điện thoại Sắc mặt có chút kỳ lạ Sao mẹ thấy Tình cảm sư huynh mỗi hai đứa rất tốt Trong khi mấy anh họ của con từ nhỏ đều không thân thiết Bọn họ sao có thể so với sư huynh của con à Hạ thược khẽ cau mày Hạ ánh mắt Cái kha không nói Sư huynh đối với sư phụ hiếu tuận ra sao Mẹ cũng thấy đấy Bọn họ lấy gì so với ấy Tiếp theo mỉm cười liếc mắt nhìn mẹ một cái, vỗ về tay bà. Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều rồi, con với sư huynh do một tay sư phụ dạy dỗ tình cảm thân thiết là chuyện đương nhiên. Ờ, cũng đúng. Lý Quyên cười cười, cân nhắc một hồi, đưa mắt nhìn phía con gái. Nhưng mẹ vẫn phải nhắc nhở con đấy, chuyện gì cũng nên suy xét thật kỹ rồi mới làm. Sư huynh con điều kiện thực không tồi, nếu người ta đã có đối tượng, có không được làm mấy chuyện mờ ám, hơn nữa con có chưa đến tuổi yêu đương. Có nghe mẹ nói không đấy hả Hạ thược thiếu chút nữa Bị sặc chính nước miếng của mình Giờ khóc giờ cười Mẹ thực sự không còn coi mình là trẻ con nữa Mà mấy ngày nay nhắc đi nhắc lại việc này ơi. Hôm nay lại càng khả nghi Tự nhiên nói mấy lời ám chỉ cô Không được làm kẻ thứ ba Thế này là thế nào chứ Khi ai mẹ con trở về khách sạn Đều mệt để không còn tâm trạng ăn khuya Sớm lên giường đi ngủ Trước khi ngủ, Hạ Thược nhân lúc mẹ đi tắm, gọi điện cho Từ Thiên giận. Nói rằng mai mình cùng mẹ dạo phố, giờ trưa ngồi xe công ty về nhà. Cũng dặn dò anh buổi tối phải ngủ trên giường. Thấy tiếng nước ngừng cho phòng tắm, Hạ Thược mới gác điện thoại. Sáng hôm sau, hai mẹ con mua một đống đồ lớn, giờ trưa lên xe của Trần Mãn quán cùng nhau về Đông thị. Vừa về hôm trước, ngay hôm sau Hạ Thược liền tham dự đại hội doanh nghiệp Đông Thị Hội nghị do thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền chủ trì Việc Hạ Thược tham dự được các doanh nhân ở Đông Thị Hoan ngành nhảy liệt Đã sớm nghe nói cô trở lại Nhưng vẫn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt Mọi người không khỏi sôi nổi nhiệt tình chào đón Trong giới thượng Lưu Đông Thị Rất nhiều người là khách hàng phong thủy của Hạ Thược Từ khi tập đoàn Hoa Hạ chưa thành lập Hiện giờ cô làm chấn động thanh thị một ven Sau khi quay về Đề nhiên mang theo phong vị, vinh quy bái tổ, được hoan nghênh nhiệt liệt là điều không thể tránh khỏi. Liều Cảnh Tuyền cũng nhờ hạ thực chỉ điểm mới thoát khỏi quan tai, trở thành thị trường đông thị. Vì vậy, đối với cô cùng tập đoàn Hoa Hạ, đề nhiên hết lời khen ngợi Tại hội nghị, không chỉ tuyên dương tập đoàn Hoa Hạ thành doanh nghiệp phát triển kiểu mẫu, có ca ngợi những cống hiến của quỹ từ thiện hạ gia đối với người dân đông thị. Đại hội doanh nghiệp lần này, Hạ Trí Nguyên cũng tham gia. Tuy cho khoảng thời gian, rất nhiều người đông thị đều suy đoán quỹ từ thiện dông quản lý chính là của tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng Hạ Trí Nguyên chưa từng xác nhận, mọi người cũng chỉ suy đoán. Hôm nay trong hội nghị, Liêu Cảnh tuyển hết lời khen khiến không ít người thực chấn động lớn. Thả biết rằng trong những năm này, quỹ từ thiện chưa hoàn thiện lắm. Quỹ tư nhân thì lại càng hiếm thấy. Đem tiền trong nhà đi làm từ thiện Trong thành phố xây viện dưỡng lão Của viện Phúc Lợi Nhi Đồng giả tiền hết chỗ này tới chỗ kia Có chi không thu Phải có tấm lòng cũng như quyết tâm thế nào Mới có thể mạnh tay vậy chứ Có người hiểu, có người bội phục Nhưng không ai biết Thực ra số tiền này hạ thực kiếm được Trong quá trình xem phong thủy cô bố dĩ tính dùng nó làm việc thiện Hội nghị kết thúc viên mãn Tập đoàn hoa hạ của quỹ từ thiện hạ thị Nhận về khâu ít giải thưởng, có thể nói là vô cùng vinh dự. Sau khi hội nghị kết thúc, Hạ Thược chuẩn bị theo cha rời đi. Trên đường, gặp giám đốc ngân hàng Tống Không Mậu. Trước kia, Phúc Thủy Tường còn chưa khai trương, Hạ Thược đã ủy thác Lý Bá Nguyên bán đấu giá ba món đồ cổ, sau đó gửi cả ngàn vạn vào trong tài khoản ngân hàng. Khi ấy, Tống Không Mậu Chỉ thấy Hạ Thược ra thấy bình thường Một lần gửi khoản tiền lớn như vậy vào ngân hàng Lại có trợ lý chủ tịch tập đoàn Gia Huy Dương Khải đi cùng Cho nên mới để lại ấn tượng Chiều cố cô trên mọi phương diện Thật không ngờ ông ta đã đánh cuộc chính xác hiện giờ Hạ Thược chỉ là khách hàng lớn Của ngân hàng bọn họ Hạ Thược vừa thấy Tống không mậu tươi cười đi tới Liền cùng cha dừng lại Bắt tay chào hỏi Hán Huy một hồi Xung quanh vẫn còn một số người Sau khi tan tiệc chưa đi Cũng dừng lại tư cười kéo nhau qua đây Tổng khâu mậu cười nói à, Hạ Tổng à Muốn gặp riêng cô không dễ đấy Ngày mai là hội giao lưu khách hàng của ngân hàng chúng tôi Cô nhất định phải tới đấy Hạ thực đương nhiên có nhớ rõ chuyện này Nhưng thời gian gần đây của cô rất eo hẹp Muốn ở nhà cùng cha mẹ với sư phụ mấy hội họp ngoài lề cô không định tham gia Hơn nữa cô nhìn ra tống khâu mậu Vì chuyện gì mới tới tìm mình Giá Đông Tống à, hội giao lưu tôi thực sự không thể tham dự đâu, nhưng tôi thấy sắc mặt ông ngả vàng, giữa hai chân mày xanh xám, có khí đen lẩn vườn chứng tỏ gần đây vận thế không được tốt, bị thân hữu liên lụy ư? Hạ Thực thản nhiên mỉm cười, những người xung quanh đều vây lại, vành ta lên nghe. Có chuyện ư? Hiện tại trong giới thượng Lưu Đông Thị truyền nhau rằng, Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tưởng Toàn gặp tai họa bất ngờ bỏ mạng, Nửa năm trước, chính hạ tổng trong đêm vũ hội bán đấu giá đã cảnh báo qua, không ngờ thực sự ứng nghiệm Quá chính xác. Gần đây rất nhiều người muốn tìm hạ thược, chỉ là cô vẫn luôn không rảnh. Giờ nhìn vận thế của giám đốc tống không thuận lợi, khó biết có chuẩn hay không nữa. Mọi người sôi nổi nhìn phía tống không mậu. Kỳ thực tống không mậu vốn vì việc này tới tìm hạ thược. Hội giao lưu của không tới, đáng tiếc. Nhưng chuyện này bất luận thế nào cũng cần cô giúp đỡ. Ông ta vội vàng gật đầu. Ờ, đúng đúng. Hạ Tổng à, cô xem giúp tôi việc này. xung quanh xôn xao hẳn lên. Hạ Thực mỉm cười. <cười> vậy ngày mai đi, tôi sẽ qua văn phòng hay nhà của giám đốc Tống nhìn xem. Hạ Thực cười nói vậy. Bài mặt Tống khâu mậu liền vui vẻ. Liên tục nói lời cảm tạ. Người bên cạnh nghe vậy cũng nóng lòng, vội vàng tiến lên hỏi. Hạ Tổng à, gửi đây nhà tôi có chút chuyện cô xem khi nào thích hợp... Đúng thế Hạ Tổng, gần đây muốn nhờ cô khởi một quẻ Nhìn xem thị trường chứng khoán năm sau thế nào Mọi người sôi nổi đặt câu hỏi Hạ Trí Nguyên đứng một bên ngay sau nhìn phía con gái Hay, Lại bận việc Không phải chuyện công ty chỉ là mấy chuyện liên quan phong thủy Đứa nhỏ này đúng là vất vả quá Hạ Thực bảo mọi người liên hệ cửa hàng Phúc thủy Tường Đặt lịch hẹn trước Vẫn quy củ cũ mỗi ngày xem một người Mọi người lúc này sôi nổi làm theo. Có người nóng lòng vội vàng lao ra cửa, ngồi xe phóng thẳng đến Phúc Thủy Tường ngay lập tức, đặt lịch hẹ sớm. Già dơm hôm sau, Hạ Thược như đã hẹn tới văn phòng của Tống Khâu Mậu tại ngân hàng. bố trí văn phòng của Tống Khâu Mậu mở rộng thoáng khí, bàn làm việc được làm từ gỗ nguyên khối. Đằng xa là bàn ghế tiếp khách xa hoa Phía sau có đặt kệ sách, trang trí thêm cây, cành lá rộng xanh biếc cao lớn vừa bước vào làm người ta cảm giác phóng khoáng vô cùng khí khái. Hạ thường nhìn lướt căn phòng một lượt lê cười nói Giáo đốc tống, ông rất chú ý phong thủy cây cảnh trong phòng đều đặt ở tài vị Tổng khâu mộ bật cười xoa tay à, Đó là đương nhiên từ khi nghe nói phong thủy huyền diệu tôi thực sự để tâm chuyện này không nói gạt hạ tổng chứ trong phòng tôi đặt bể cá phong thủy nghe nói giúp chiêu tài trên bàn có bài tùy hưu Tổng khâu mẫu cửa mồ hồi Sắc mặt liền có chút buồn khổ Vì bài trí nhiều đồ chiêu tài nhiều thế này Sao cảm thấy mọi chuyện không còn trôi chảy như trước kia Sau khi bày xong Ngân hàng có một khoản tiền cho vay lớn Đều không thu về được Sắp tới đến nơi Mận khí ông ta càng ngày càng kém Nếu cứ tiếp tục như vậy Vị trí giám đốc của ông ta không thể giữ được Thực đúng là khó nói Hà thực đương nhiên đã thấy bể cá phong thủy Nhìn ánh mắt cô lúc này dừng ở con tỷ hưu vật Được để trên bàn như vật trang trí kia Tỷ hưu mệnh danh là thiên lộc Là vật phẩm phong thủy thường dùng để chiêu tài Hóa sát, trấn Trạch trừ tà Nghe đồn nó từng có công giúp viêm Hoàng nhị đế tác chiến Được ban danh thiên lộc thú Ý nói trời ban phúc lục Từ xưa đã được thuật sĩ phong thủy Dùng để bảo vệ kho báu của bậc đế vương tượng trưng cho hoàng gia Còn gọi là đế bảo Ở Việt Nam Trung Quốc, cùng các nước Đông Á, tỷ hưu được gọi là đứa con thứ chín của rồng. Miệng rộng không đáy, có vào không ra, bởi vậy những người cầu tài rất thích nó. Mà trên thực tế, pháp lực chiêu tài của tỷ hưu đặc biệt mạnh mẽ. Điều nó yêu thích duy nhất chỉ là mang tiền tài khiến chủ nhân vui lòng. Bởi vậy một số sòng bạc ở Ma Cao rất thích bài tỷ hưu, ngụ ý chiêu tài tứ phương, chỉ kiếm lợi vào, không bị thất thoát. Cặp tỳ hưu của Tống Không Mậu được làm bằng đồng, kiều hãnh khí phách, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc bằng gỗ. Xét về chất liệu, Tài thuộc kim, lực chiêu tài càng mạnh mẽ, nhưng xét vị trí bài biện, đầu tỳ hưu lại hướng sang phía bể cá đối diện. Mà tổng Không Mậu vừa thấy ánh mắt hạ thượng dừng trên cặp tỳ hưu, Sau mặt lập tức biến đổi, vội vàng hỏi rằng: "Hạ tổng à, có phải đôi tỳ hưu này có vấn đề không ạ?" Tôi nghe mấy bằng hữu nói, tôi tuổi hổ, không thích hợp thỉnh tỷ hưu, lòng hổ tranh chấp. <cười> dân ra vẫn nói, dòng sinh trình con, tỷ hưu sau cùng, cho nên người tuổi hổ không thích hợp thỉnh tỷ hưu. Hạ thường nghe vậy, ngước mắt cười, sau đó lắc đầu. Nhưng tôi không tán đồng cách nói này. Tỷ hưu là thượng cổ cát thú, tuy hung mảnh, nhưng bản tính lười biếng ham ngủ, lùa coi trọng chủ nhân. Ngoài trừ huyết ngọc tỷ hưu hay là phân chia được cái không thể mang theo bên mình. Mày trong văn phòng hay trong nhà không thấy vấn đề Huyết ngọc tì hưu Tổng khâu màu sừng sốt Vậy có nghĩa Vấn đề không phải do tôi thỉnh từ hưu về phải không Hạ thường hỏi một câu Nghe chẳng có chuyện liên quan Tì hưu này đã khai quang chưa Thỉnh ở đâu vậy À Lúc tôi đi công tác ngoại tỉnh Đã thỉnh từ ngôi chùa nổi tiếng ở địa phương Khi mang về cố ý lấy vải đỏ trung kín Sau khi đặt xong ngoại trừ tôi Ai cũng không được tùy tiện sờ vào Tôi đều làm theo chỉ dẫn của sư phụ tôi Ở ngôi chùa thỉnh từ hưu Vậy mà sao tôi cảm thấy Chẳng có tác dụng gì hết cả Tống không mậu Từ khi thỉnh đôi từ hưu này về Tỏ ra vô cùng quan trọng Nên nó không cho người khác sờ vào Bản thân ông ta cũng không dám sờ mắt miệng của nó Nghe nói mắt tìm tài Miệng nuốt tài Không thể sờ mó lung tung Ông ta vẫn luôn chú ý kiêng kỵ hết thảy Nhưng từ đấy trở đi, càng ngày càng xui xẻo. Bằng hữu nhắc nhở ông ta, lòng hổ tranh chấp, có thể tuổi ông ta không thích hợp thỉnh tỷ hưu. Ông ta đang lo lắng xem xử lý vật trang trí này thế nào. Sau đó nghe nói Hạ Thượng trở lại. Ông ta liền tính mời cô đến xem hộ. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thế nhưng theo ý cô vừa nói, vấn đề không phải xuất phát từ đôi tỷ hưu này. Mày ở nơi nào chứ? Trong lúc tống không mậu còn đang băn khoăn, Hạ Thượng lại nói Đúng là có chút vấn đề Từ khi giám đốc tống bài cặp tỷ hưu chỗ này Chắc công việc thường xuyên không suôn xẻ Tổng khâu mẫu nghe xong sửng suốt Gần đầu liên liện Thực ra đừng nói là ngân hàng Trong bấy nhiêu ngành nghề Đâu phải lúc nào cũng đảm bảo 100% là man phát đạt Có thăng trầm lên xuống cũng bình thường Tuy nhiên kể từ khi bài đôi tỷ hưu Tổng khâu mẫu cảm thấy mình đặc biệt xui xẻo Trên bản thống kê tổng kết tài chính cuối năm Nhiệm vụ mấy tháng qua đích thực liên tục trượt dốc. Bể rốt cuộc, vấn đề do đôi tỷ hưu này mà ra ư. Bản thân tỷ hưu không vấn đề đâu, đã được khai quang, nên luyện lực của tỷ hưu rất mạnh. Vấn đề nằm ở cách bài trí của giám đốc tấm. Hạ thực vừa cười, vừa liếc nhìn bể cá đối diện. Tỷ hưu là con vật mang lại điềm lành, chuyên thu hút tài lộc tứ phương, tới những tài này không thể gặp nước, bởi... Sẽ bị nước tương sung, khó tránh khỏi tiền tài theo nước trôi đi. Tổng khâu mậu nhìn ánh mắt hạ thược, trở giật mình kinh ngạc. Ý của hạ tổng. ngũ <cười> hành tương sinh tương khắc, kim có thể sinh thủy. Thủy nhiều tất kim bị chim Bài tì hưu tuyệt đối không thể để nó đầu hướng về phía bể cá hay là hồ nước. Hạ thược giải thích, sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ. Nếu giám đốc tống không ngại, có thể xoay đầu tì hưu hướng ra ngoài cửa sổ. Ông làm ngành ngân hàng, đầu hướng ra ngoài, có thể hấp thu tài lộc từ người qua kẻ lại bốn phương. Tàu khâu mậu chưa kịp phản ứng những gì mà Hạ Thược giải thích, vừa nghe cô mở miệng chỉ điểm, không nói hai lời vội vàng đi qua đấy, xoay đầu lại đôi tỳ hưu hướng thẳng ngoài cửa sổ. Quay người lại, tàu khâu mậu có muốn hỏi vấn đề bể cá, nhưng bị hành động của Hạ Thược làm kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cô rủ mắt đang dùng ngón tay tính toán gì đấy. Tại mặt cô vô cùng nghiêm túc. Động tác tay quái dị không nói nên lời. Thoạt nhìn giống như bộ dáng của mấy thầy bói trên phim truyền hình. Bấm đôi ngón tay tính toán. mấy thứ này xem trên tivi vẫn thường cười nhạo. mà bấm, bấm ngón tay là có thể tính họa phúc cắt hung của người ta ư. Lấy mã một cái là biết giả bộ rồi. Trong tivi đã thấy giả tạo, càng đừng nói hiện thực. Sao trông thế nào cũng giống như thần côn. Nếu không phải đã biết thiếu nữ trước mặt, đích thực có bản lĩnh xem phong thủy, tống khâu mẫu nhất định tống cổ ra ngoài ngay lập tức. Nhìn kiểu gì cũng giống như gạt người vậy. Nhưng tống khâu Mậu đâu biết phương pháp bấm đốt ngón tay tính toán này vô cùng chính xác. Thả trông có vẻ thần bí, nhưng thực ra chỉ là tính cách thiên can, địa chi được giản lược. Ngoại trừ ngón cái, một ngón tay còn lại, mỗi ngón có 3 đốt tổng cộng 12 đốt ngón tay vừa lúc cố định 10 thiên can tương xứng với 12 địa chi bấm đốt ngón tay nhầm địa chi có thể nhanh chóng tính ra số 5 số tháng bấm đốt ngón tay tính toán vì thế mà ra đời đây vốn là trí tuệ của các bậc tiền bối cổ đại bởi người xưa khi suy tính mệnh lý được ghi bên người không có giấy bút bởi vậy lấy phát minh phương pháp đơn giản nhanh gọn này Nhưng sau đó, vì tính thần bí của huyền học thuật số, rất nhiều hậu nhân không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của bấm đốt ngón tay tính toán, tùy tiện đưa lên màn ảnh, trở thành mánh khóe gạt người của mấy giang hồ thuật sĩ. Những người biết nguồn gốc của bấm đốt ngón tay tính toán hiện giờ rất ít, phần lớn cho rằng đây là chiêu trò của mấy tên thần côn. Rất ít người biết rằng, thật ra bấm đốt ngón tay tính toán có thể tính ra cát hung họa phúc. Cái này không phải chuyện gì thần bí, Đạo lý giống như tính toán nhanh thiên can địa chi Người xưa ngoại trừ Dùng đốt ngón tay Để ghi lại cách tính thiên can địa chi Sau này còn căn cứ Thời gian gieo quẻ Cũng như thời điểm phát sinh Đè bát quái trong kỳ môn độn giác Bát môn, cửu cung, cửu tinh vân vân Tính toán trên đốt ngón tay Để kỳ thực cũng là phương pháp tác động tâm lý Giống như lớp giấy dán trên cửa sổ Chọc thủng rồi sẽ không mất nhiều công sức lý giải Mà đương nhiên, đó không phải mấy kẻ bấm đốt ngón tay tính toán ven đường, mà phải từ cấp đại sư trở lên. chỉ thực tế, nếu có thể gặp được, nhiều người vẫn cho rằng họ là kẻ lừa đảo. Bởi bấm đốt ngón tay tính toán là phép tính trong kỳ môn độ giáp, là dự trắc học trình độ tối cao trong kinh dịch. Hiện giờ, người có thể bấm đốt ngón tay tính toán thiên can địa chi đã không còn nhiều. Đừng nói có thể đoán trước cát hung. Lấy ví dụ dễ hiểu nhất, từ nhỏ Hạ Thược đã học được lục nhâm thần khóa. Đây là một thuật số âm dương ngũ hành, đoán trước các hung từ thời cổ đại. Hơn 2.000 vạn thức, dùng thiên bàn suy đoán đến bốn lượt, có thể thấy khó khăn lớn nhường nào. Chỉ dừng suy đoán lục nhâm đã như vậy, càng đừng nói đem thiên can, địa chi, bát môn, cửu cung, cửu tinh. hay thải tính toán trên bốn ngón 12 đốt. Người có thể suy đoán, đương nhiên tâm thần thông tuệ, thấy rõ thiên cờ. Người như vậy có tồn tại trên đời hay không còn chưa biết, cho dù có thì mấy ai cũng có duyên gặp được. Nếu hạ thược không mở thiên nhãn, chỉ dựa vào bấm đốt ngón tay tính toán, hiện giờ cô vẫn chưa đủ tu vi, ngay cả đường tôn bá cũng chưa chắc tính được chuẩn xác. Mà hôm nay hạ thược bấm đốt ngón tay, không phải tính cát hung hỏa phúc cho tống khâu mậu, Mà là thiên can, địa chi Ngón tay cô xòe ra Ngón cánh nhanh chóng bấm bấm lên đốt ngón tay Sau đó mỉm cười Ngưng mắt hỏi rằng Giám đốc Tống xin vào năm canh dần phải không? Tống khâu mậu nghe xong ngỡ ngàng gợt đầu Sao cô lại biết chứ? Mà nãy mình chỉ nói tuổi hổ Không nói rõ năm nào Bác tự lại càng không Chẳng lẽ vừa rồi cô bấm đốt ngón tay Tính ra được ư? Chuyện này thực không thể tin nổi Hạ thực chỉ tay Giám đốc Tống nên dọn bể cá đi chỗ khác đi Hiện tại đã sang thời kỳ kế tiếp của nguyên vận Phía Nam quẻ ly, phía Tây quẻ đoài Đông Bắc quẻ cấn, Tây Bắc quẻ càn Bốn phương này không nên có nước Chiều theo nam sinh của giám đốc Tống Các vị toàn đông hướng Tây Rời bể cá có bên đó Để cách mặt đất không có bốn thước Mực nước không thể quá cao Mà khác tôi thấy bên trong Chỉ nuôi hai con cá vàng Theo năm sinh của giám đốc tống Thêm một con nữa sẽ càng cắt lợi Nếu sợ bề cá nhỏ có thể đổi cái lớn hơn một chút Hình tròn thích hợp nhất Trong ngũ hành cá vàng thuộc kim Cá gặp nước Chính là biểu tượng của sự may mắn thịnh vượng Nguyên vận ở đây là tên gọi của Tam Nguyên Cửu Vận Tam Nguyên Cửu Vận là sự kết hợp giữa cửu tinh Tức là nhất bạch, nhị hắc Tam Bích, tứ lục Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử và 60 Giáp Tí. Mỗi cửu tinh chia làm tam nguyên, cứ ba cung là một nguyên. Nhất Bạch, Nhị Hắc và Tam Bích là thường nguyên. Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch là trung nguyên. Thất Xích, Bát Bạch, Cửu Tử là hạ nguyên. Một ngôi sao tương ứng được gọi là vận, cửu tinh tức là cửu vận. Tống khâu mậu nghe xong, ánh mắt đam chiêu, ngỡ ngẩn gợt đầu. Chỗ hạ thược chỉ không có bàn. Tống khâu mậu phải ghi nhớ vị trí, xa người đi làm. Thế này xong rồi ư? Thật không ngờ, đặt tượng tì hưu với bể cá cũng phải chú ý nhiều như vậy. Lúc trước, tống khâu mậu còn cảm thấy, mùa về tùy tiện đặt trong văn phòng là có thể tăng thêm các lợi. Không ngờ phải tuân thủ nhiều quy tắc như vậy. À! Hạ Tổng à, hôm nay thực cảm ơn cô Chuyện này tôi... Tống khâu mậu chưa nói xong Lấy phát hiện Hạ Thược cười lắc đầu <cười> Giám đốc Tống à Đây chỉ là vấn đề nhỏ thôi Tùy hư bị thủy chiếu vào Chỉ ảnh hưởng tới sức tụ tài mà thôi Tuy vị trí bay bể cá có chút san lệch Nhưng ảnh hưởng không lớn Tôi chỉ cần chỉ chỗ cho ông đặt lại là được Có điều mấy thứ này Cũng không giải thích được lùa khí u ám Trên mặt ông từ đâu mà đến Tôi thấy nguyên khí của ông có khuynh hướng thoát ra ngoài. Ông dẫn tôi qua nhà xem sao đi. Hạ thược vừa nói như vậy, tống khâu mậu liền sửng sốt. Vẫn chưa xong à? Ông ta nào dám nói gì, lập tức trịnh trọng mời Hạ thược về nhà. Biệt thự nhà tống khâu mậu nằm ở trong khu phố tư đối xa hỏa đồng thị. Quân viên biệt thự độc lập, đằng trước cô hồ nhân tạo, sau lưng dựa đồi núi, bạch hổ có rừng, thanh long có nước. Phong thủy cũng không tệ lắm Tòa nhà này tọa đông hướng Tây Vừa đến nơi Hạ thực liền nhíu mày Cô mở thiên nhãn lập tức lắc đầu Thốt lên một tiếng Quả nhiên Tống khâu mậu đang cởi dày Vừa nghe lời này vội vàng quay đầu Hạ Tống, có vấn đề ở đâu sao? Hạ tử hướng ánh nhìn Phía đôi tì hư bằng đồng Đặt hai bên lối lên cầu thang Giờ khóc giờ cười nói Giám đốc Tống, ông thực đúng là người có tâm cầu tài Đôi tì hưu này thỉnh ở đâu về vậy Đã đợi vị trí hướng thẳng ra cửa lớn Đây không phải là cách du lịch cầu tài Mà là trấn chạch chắn sát Tống không mậu vội nói Hạ Tổng à, nó vốn dĩ không phải để cầu tài Năm ngoái lúc tôi đến nơi khác du lịch Có vào một ngôi chùa bái Phật Có xin một quẻ Người giải quẻ nói năm ngoái Vị trí hoàng sát ở phía Tây Nhà tôi nếu có cửa mở hướng Tây nên thỉnh cặp tì hưu này về Chán sát chấn mạch bằng không sẽ có huyết quang tai ương Thế nên tôi mới mua nó về Tống khâu mậu nói năng lưu loát đầy lý lẽ Nhưng câu không phải vì cầu tài Nói ra lại có vẻ hơi mất tự nhiên Thực ra Ông ta vốn không định mua Đối phương nói đã khai quang Ông ta lại nghĩ tới cửa lớn nhà mình Đích thực mở hướng tây Bị người nọ dọa cho hoảng sợ Chứ nên mới miễn cưỡng mua về Quay về, đặt đầu cầu thang hướng ra ngoài, cảm thấy bất kể dùng được hay không, trong lòng cũng thấy yên tâm. Nếu thực sự không dùng được, chẳng phải có có thể cầu tài sao? Cặp tình hưu này các bạn chưa từng được khai quang, đặt ở đây tuy hướng về phía cửa lớn, như thời trấn trụ đồng hoàng sát khí năm ngoái, nhưng đã bị sát khí ô nhiễm. Cho tới giờ đã hơn một năm, hôn khí cục thịnh. Người nhà mỗi ngày ra vào cửa lớn để bị sát khí chiếu dõi. Vẫn thế dối loạn mờ mịt Mà việc không thuận lợi chỉ là việc nhỏ Không quá nửa năm tất có họa đổ máu Hạ thược lắc đầu nói như vậy Giáo đốc Tống à Vị trí hoàng sát khí mỗi năm Đều không giống nhau đâu Hồ khí năm ngoái hết thảy đều đã tích tụ trong pho tượng này Đương nhiên nhà ông bình yên vô sự Nhưng năm nay thì khác Ông để nguyên đôi tí hư ở đây Át xảy ra chuyện đấy Lần này không giống với tình huống Nhà cao nghĩa đào Lão đại an thân hội trước đó Khi ấy trước cửa nhà anh ta động thủ Hạ thược đã dùng chính nguyên khí của mình Để khai quang tỉ hư Có tác dụng trừ tà hóa sát Phó tựa này nhà tống khâu mậu Vẫn chưa khai quang là vật trang trí cũng không tồi Nhưng muốn dùng nó để chấn chạch Hóa tai nằm hoàng sát Thì thực sự không có hiệu quả Tống khâu mậu trởn mắt Hả? Người kia nói với tôi hắn đã khai quang. Phẻ mặt ông ta hối hận, tự biết mình đã bị tên bán hàng ở điểm du lịch lừa gạt. À, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Tổng, cô nhất định phải giúp tôi. Cần gì tôi cũng đáp ứng. Nếu Hạ Thượng đã tới, đương nhiên sẽ giúp ông ta. Chỉ là trước giờ cô không quen mang theo dụng cụ. Vì thế nói với Tống Khâu mẫu buổi chiều sẽ quay lại. Buổi chiều Hà Thượng ăn cơm xong mới qua đây. Tống Khâu Mậu đứng bên cạnh, Thấy cô lấy ra một sợi hồng tuyến Tức chỉ đỏ Hồ một tiếng đắc tội Sau đó liền cuốn ba vòng Quen cổ tỷ hưu Tiếp theo lấy ra một lọ giống như máu Bộ lên hai mắt tượng đồng Xong xuôi lên bảo ông ta Lấy một chậu nước bên trong bỏ muối Dùng nước muối lau rửa toàn thân tỷ hưu Bằng đồng Khiến cho tống không mậu kinh hãi Chỉ là nước trong chậu trở nên đục ngầu Liền tục lau rửa Thay nước vài lần Đến khi nước không còn đổi màu Hạ thược lấy ra một lá bùa Lá bùa này cô đã vẽ lúc trước Đôn hương dán bùa Cầu nguyện để tì hưu trở về bản tính cũ Lúc này mới coi như là hoàn thành Sau đó Hạ thược tìm ra tài vị Trong nhà họ tống Bảo tống không mẫu đặt tì hưu ở đó Cuối cùng nhắc nhở Hoặc là linh thú phong thủy Đặt hướng nào trong nhà Sẽ hấp thu khí Vương đó Gặp cát tất cát, gặp hung tất hung Cho nên từ nay về sau xin giám đốc Tống chú ý một chút Bất luận kỳ lân tì hưu hay là toan nghê Thì vẫn là vật phong thủy Nếu muốn rước về nhà cần kiểm tra phương hướng Tìm vị trí thích hợp Không thể tùy tiện đặt bừa được Trước khi đi Hạ Thực trực tiếp đưa số tài khoản của quỹ từ thiện Hạ Thị cho Tống Khâu Mậu Bảo ông ta chuyển tiền vào đấy Tống Khâu Mậu cảm tạ dối rít Thấy Hạ Thực muốn rời đi không khỏa cười nói À, à, ấy Hạ Tổng à Tôi có có chuyện sang năm đội bộ ngân hàng chúng tôi có đợt thăng chức Năm nay tôi gặp phải chuyện vậy Thành tích không quá suốt chúng Tôi muốn hỏi liệu sang năm tôi có cơ hội nào hay không Ông ta cho dứt lời Hạ Thược nghe ra ý tướng Đây là đợt thăng chức định kỳ tổ khâu mẫu làm ngân hàng nhà nước Rất nhiều không gian phát triển Cái khác không nói Quản lý ngân sách quốc gia Giám sát thị trường chứng khoán Đều là ngân hàng quốc doanh Sau này vị trí tổng lý Tức là thống đốc Cũng đều là người của ngân hàng nhà nước Cho nên mới nói Không gian phát triển ở ngân hàng nhà nước Thực rộng lớn Xe tướng mạo, quan vận của tống khâu màu Thực không tồi Chỉ là chuyện này có thể cản trở đôi chút Làm chậm bước tiến của ông ta Quan vận sẽ đến muộn hơn Phải qua mấy năm nữa mới khởi sắc Tuy phong thủy trong nhà đã hóa giải Nhưng kết quả thành tích đã định Cho nên thời cơ chưa đến Hạ Thược chỉ cười nói <cười> Giám đốc Tống à, chưa có nóng vội Nếu là của ông sớm muộn gì cũng thuộc về ông Tôi thấy nhà ông Hướng Tây với hướng Tây Nam đều là phòng khách Cho đó hướng Tây tượng trưng cho sự may mắn thịnh vượng Nếu làm việc tại đây Có thể bổ trợ quan vật Sau này có việc thì cứ tìm tôi Di cáo từ Tống khâu mẫu nghe vậy Liên tục gật đầu bộ vàng mở cửa cho Hạ Thược Tự mình lái xe đưa cô về khu đảo viên Có bé ngày nữa là Tết, chuyện công ty cuối năm cũng đều xong xuôi. Ngoại trình mỗi ngày đến phúc thủy tường, xem phong thủy vận trình cho người ta theo lịch hẹn. và lớn thời gian hạ thượng ở nhà, cùng cha mẹ và sư phụ, cũng để chính mình nghỉ ngơi thư giãn. Năm nay Tết không giống như trước, hạ trí nguyên tính đặt bàn tiệc tất niên tại khách sạn, đời cha mẹ tới đó dùng cơm. Tuyến nó là ở riêng, nhưng vào dịp Tết, anh chị em trong gia đình vẫn phải tụ họp, Năm nay xem ra, hai nhà Hạ Trí Mai cùng Hạ Trí Đào Của không dám náo loạn Cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên Buổi tối sẽ đưa hai ông bà về khu đào viên ở mấy ngày Thời điểm cách Tết 3 ngày Lý Quyên phấn khởi bận rộn dán chữ phúc, câu đối đỏ Hiện giờ nhà nhà đều theo kiểu hiện đại Dán thêm câu đối sẽ cảm thấy đặc biệt có không khí Tết Sáng sớm, Hạ Trí Nguyên của Lý Quyên dẫn theo hạ thược Một nhà ba người ăn mặc tươm tất, qua nhà đường Tôn Bá tặng câu đối xuân, giúp ông dán lên. Đường Tôn Bá ngồi xe lăn giữa sân, cười ha ha nhìn vào trong nhà. Ánh mắt. Từ đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.